nhưng ông bà đã coi chị thư như con dâu trong nhà một buổi sáng t h ì hai đứa nhỏ nhà tôi được sáu tháng hai đứa nhà mợ cả thì lên tháng thứ bảy tôi với mợ liền đưa lên huyện để tiêm vaccine con bé nguyệt anh ở nhà với bà cậu cả đưa mợ cả đi cùng vú ngọ nhưng mình tôi không bế được cả hai đứa đành nhờ chị thư để bế chị thư được cái nhiệt tình lúc xe đi qua một con đường nhỏ chuẩn bị rẽ vào chợ đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la hét om sòm ngay phía trước còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một người phụ nữ hất một thứ nước gì đó lên người phụ nữ khác rồi leo lên chiếc xe máy có người chờ gần đó bỏ đi ở dưới đường mấy người s ú n g lại cậu cả bất chợt dừng hẳn xe rồi nói hình như là cái hà phải không em tôi nhìn người phụ nữ đang ôm hai tay lên mặt ở dưới đường tuy che mặt nhưng vẫn nhận ra đúng là chị hà có tiếng mấy người quanh đấy nói ôi d ủ a ôi con kia nó tạt acid vào con này này gọi cấp cứu gọi cấp cứu mau lên tôi nghe xong không tin nổi vào tai mình chị hà vẫn ôm hai tay lên mặt gào khóc thảm thiết mợ cả nãy giờ im lặng liền nói con kia đánh ghen á c thế tạt cả acid vào mặt con hà quả này tù mọt gông hay mình xuống đi xong anh chở nó đến viện coi như làm ơn làm phúc mợ cả vừa nói vừa mở cửa xe đi xuống tôi đưa cho bà vú bế con rồi nói với đám đông mọi người tản ra chút đưa chị ấy lên xe vào viện đi chưa giờ chờ xe cứu thương chắc cũng lâu lắm thấy vậy đám đông mới bắt đầu tản ra hai người k h i ê m chị hà lên để cậu cả chở chị đi trước tôi không nhìn kỹ nhưng thấy hình như một bên mặt chị hà cháy xém chị vẫn khóc n ứ c lên tôi với chị thư vú ngọ mợ cả đợi xe cầu cả đi khuất mới bắt xe vào viện sau tôi căm ghét chị hà đến tột cùng nhưng không hiểu sao thấy chị bị tạt acid tôi lại cũng thấy hơi tội tội biết là tranh chồng cướp vợ của người khác phải chịu quả báo hơn nữa chị hà gây ra trăm tội ác nhưng việc bị tạt acid quả thực rất kinh khủng dạo này ở huyện hay rộ lên những vụ đánh ghen bằng acid thực sự sức tàn phá của nó khủng khiếp vô cùng nhưng nói thì nói vậy từ tôi thường cảm cho người phụ nữ đánh ghen cùng phận đàn bà phải san sẻ tình cảm ai của ra kia, ta tôi tin chắc, với người phải có chấp được. chắc, cách của chị Hà, thể nào cũng thể tính thể hết trò trò nhận Huống hồ Hà, để nào nọ đến bày lúc à này. mà m ra xa. cái việc thất đức thế này. Thế mà nhìn chị khóc, tôi cũng tôi vẫn thất thế Thế xót nhìn l đến bệnh viện sau khi tiêm xong tôi có đi qua phòng cấp cứu chị huyền đang đứng ở ngoài gương mặt thất thần cứ đi qua đi lại nhìn thấy tôi và mọi người tự dưng chị cúi gằm mặt xuống mấy dạo trước tôi nghe nói chị huyền sắp không làm ở viện huyền nữa mà chuyển đi nơi khác bây giờ vẫn là trong thời gian chờ quyết định nên chị vẫn ở tạm đây tôi cũng không biết lý do gì tự dưng lại như thế chỉ nghe loáng thoáng đâu đợt trước chị huyền cũng bị mấy người phụ nữ đến đây tố cướp chồng người ta còn đánh chị một trận ra trò có lẽ chị huyền xấu hổ nhục nhã nên phải bỏ đi nhìn chị huyền lại nghĩ đến chị hà tôi lại thấy rùng mình khi tôi còn đang đứng đó thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra chị huyền lao vào hỏi chị ấy sao rồi thầy mẹ chị ấy chưa kịp đến không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng một bên khuôn mặt bỏng phần da đó chắc không cứu nổi tôi nghe xong cũng thấy đôi phần thở phào tính mạng không sao là tốt rồi mở cả k h ẽ đẩy tôi rồi nói thôi đi về thôi đang có con nhỏ đừng có nhìn linh tinh tôi gật đầu bên trong vẫn nghe tiếng chị hà gào lên chị huyền nhìn cậu cả lý nhí cám ơn rồi đi vào trong tôi cùng chị thư vú ngọ m ở cả và cậu cả ra xe trên xe ai cũng có suy nghĩ riêng m ở cả khẽ nói âu cũng là cái báo ứng của nó thực lòng căm ghét mà thấy nhan sắc nó bị hủy hoại cũng thấy thương thương chẳng riêng m ở mà tôi cũng có suy nghĩ như vậy khi xe về đến nơi trời cũng chiều tà chị thư bế đứa bé vào trong nhà rồi ra nói chuyện với cậu hai chị kể toàn bộ việc hôm nay chứng kiến còn r ụ c cậu dù sao không còn tình cũng còn nghĩa nghĩa phù t h ề không thể phũ vàng được cậu nghe chị thư chỉ trầm ngâm không đáp cả đêm ấy tôi thấy bên buồng cậu hai thắp đèn sáng choang đến sáng sớm cậu gọi chị thư xin nghỉ dạy buổi sáng cùng cậu lên viện thăm chị hà tôi với mợ cả chẳng tham gia vào chuyện của cậu quyết định thế nào là ở cậu đến lúc hai người về chị thư kể với tôi mặt chị hà bỏng một bên d a teo lại thế nhưng mắt mũi vẫn bình thường chỉ có điều chị hà bị sốc tâm lý lắm chị không dám gặp ai ai đến thăm chị cũng đuổi đi chị hết khóc rồi lại gào thét không thôi thầy mẹ chị thì đau lòng lắm nghe đâu đang đâm đơn kiện người phụ nữ kia tôi nghĩ mà s ó t cho thầy mẹ chị t ô i c h ỉ chị chịu nhưng lại liên lụy sang những người khác nghe nói cậu hai gửi cho thầy mẹ chị một khoản tiền để chăm lo cho chị rồi mới về thực sự mà nói ở nhà này dù là cậu cả cậu hai hay cậu ba thì ai cũng đều sống có phúc có đức chứ như người khác thì còn lâu những ngày tiếp theo cậu hai không lên viện thăm chị hà nữa mà tập trung vào sườn gỗ tôi thấy quyết định của cậu như vậy là đúng đắn dù sao giờ cậu cũng có người mới là chị thư chuyện chị hà bị như thế kia không phải lỗi ở cậu mà tự chị ấy gây ra cậu đến thăm như vậy cũng đã là chọn nghĩa chọn tình rồi bên ngoài trời cũng chiều tà cuộc đời này ngắn ngủi như vậy cứ sân si đấu tranh mãi kết cục lại thành ra bản thân mình thiệt thòi nhất không biết những ngày này chị hà có bao giờ ngẫm nghĩ lại những việc làm sai trái mà chị đã làm không nghe mở cả kể chị hà được ra viện nhưng xấu hổ quá suốt ngày nhốt mình trong nhà ngày nào chị cũng nằm bật kinh phật nghe rồi khóc lóc chị khóc nhiều lắm thầy mẹ chị còn phải đập hết gương trong nhà vì mỗi lần soi gương chị lại như phát điên suốt thời gian đó chị còn phải điều trị tâm lý mấy tháng l ầ n rồi tự dưng một ngày chị bỏ đi chị chỉ để lại cho thầy mẹ lá thư viết rằng chị vào miền nam làm công nhân trong đó từ ngày chị hà bị như vậy nhà tôi lại trở về bình yên theo đúng nghĩa tôi với m ở cả vì thế mà có thời gian chăm sóc cho mấy đứa trẻ hơn không còn phải lo đối phó với chị hôm nay cậu ba đi làm về sớm cậu đưa lương cho tôi rồi lao vào nôi của hai đứa trẻ hít hà tôi là mẹ đẻ ra chúng mà còn chẳng cuồng chúng bằng cậu đứa lớn cậu đặt tên là nguyên phong đứa con gái vẫn tên tuệ lâm như hồi trước cậu nghĩ ba đứa con nhà m ở cả thì lần lượt là nguyệt anh đức anh minh anh đấy tôi chẳng cần giàu sang phu quý gì cả tôi chỉ cần một cuộc sống an yên thế này bên cậu bên các con bên m ở cả và bên ông bà thôi bên ngoài trời nắng hanh hanh vừa qua một cái tết hè lại chuẩn bị đến đợi mấy tháng nữa chúng nó lớn hơn tôi phải thành lập công ty rồi còn đi học nữa lắm việc luôn ghê á chị thư xin chân làm nhân viên tôi là giám đốc nên đồng ý luôn Mỡ cả c giữ h â ngoại phó i kiến á m mỡ đốc của Nên n ý thế à Cũng không bằng tôi truyền một một buổi chiều kể từ ngày nghe tin chị hà bỏ vào miền nam được nửa tháng khi tôi đang ngồi tỉ tê với mợ cả thì có tiếng xôn xao bên ngoài tôi ngó đầu ra cửa buồng chợt thấy thầy mẹ chị hà đang từ cổng bước vào ông bà đang ngồi trên sập cũng ngạc nhiên lắm thế nhưng khi còn chưa kịp cất lời thì thầy mẹ đã cúi đầu rồi nói chào anh chị hôm nay vợ chồng tôi đến đây trước là thăm hỏi sau là tạ lỗi với anh chị ông nghe vậy đáp lại mời anh chị ngồi xơi chén trà đã thầy chị ngồi xuống trước mẹ chị ngồi xuống sau mới mấy tháng không gặp thầy mẹ chị đã già hơn xuống tóc hai người bạc trắng cả mái đầu hai hốc mắt thâm quầng sen lẫn màu đỏ hồng ngay bọng mắt trên gương mặt mới qua tuổi tứ tuần đã đẩy những nếp nhăn trước kia tôi từng khen thầy mẹ chị trẻ phong độ thế mà giờ nhìn tôi còn ngỡ mình hoa mắt tóc mẹ chị chẳng những bạc còn rối bù phần sau được cặp lên một cách vội vàng bằng chiếc kẹp tóc đã h à n gì thầy chị thì gầy rộc hẳn đi tay cầm chén trà nóng hổi ông đưa cất giọng chầm buồn tôi thực sự đúng là chẳng còn mặt bật... gặp anh chị thế nhưng không gặp cũng không được những chuyện con hà gây ra phận làm cha mẹ không thể làm ngơ được tôi biết cả rồi biết hết những chuyện ác nó làm là do vợ chồng tôi không biết dạy nó trước nay cứ nghĩ nhà mãi mới có mụn con nên nuông chiều nó để bây giờ nó làm những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy thầy chị nói đến đây thì nghẹn lại ông khẽ vỗ vai an ủi anh cứ bình tĩnh đã cảm ơn anh chị thú thực từ ngày nó bị tạt acid cả nhà tôi ra ngoài không dám ngẩng mặt lên với ai con gái bỏ chồng theo chai rồi còn đi cướp chồng người ta thành ra như vậy nhục nhã lắm thế mà anh chị rồi thằng minh vẫn lên thăm nó thế nhưng nó sai cũng đã sai rồi nó cũng đã phải chịu hậu quả nó chịu suốt thời gian qua nó sống như hồn ma vất vườn đêm nào cũng khóc lóc kêu gào có đêm bật dậy nó ôm mẹ nó rồi kể hết những điều ác nó gây ra tôi vừa trách vừa thương kể ra nó lành lặn tôi cũng chẳng ngại gì mà cầm gậy phang cho nó mấy cái để nó biết những sai trái nó làm thế nhưng nó cũng đã lãnh báo ứng cả một bên mặt bị bỏng rồi còn đủ lời ra tiếng vào của họ hàng làng xóm tôi biết nó không đáng được tha thứ không đáng được bao dung thế nhưng nó vẫn là con gái tôi vẫn là máu mủ ruột thịt tôi đè ra tôi không bỏ được lỗi của tôi cũng chẳng tha thứ sao cho hết làm thầy làm mẹ không biết dạy con để nó ra nông nỗi như vậy hôm nay vợ chồng tôi đến xin quỳ trước mặt anh chị để tạ tội thay con nói rồi thầy mẹ chị đứng xuống bậc thềm ngoài sân rồi quỳ sụp xuống ông bà liền chạy ra rồi hốt hoảng nói anh chị đừng làm thế này đứng dậy đi anh cứ để vợ chồng tôi tạ lỗi đẻ con ra không biết dậy là lỗi của bậc làm cha làm mẹ vợ chồng tôi biết có cúi đầu ngàn lần cũng không rửa hết tội lỗi cho con hà được nhưng xin anh chị vì nghĩa vì tình mà bỏ qua cho con bé thầy mẹ chị khấu đầu ba cái rồi mới chịu đứng dậy ông áy náy nhìn họ mời vào trong nhà thế nhưng thầy mẹ chị không vào ngồi lên sập uống ngụm trà c ò n hà từ ngày bị như vậy cũng có dám ra đến ngoài đâu cái đợt đầu nó như phát điên nhất là mỗi khi có người đến thăm nói là đến thăm chưa quan tâm thì ít mà cười chê soi mói thì nhiều tôi cũng biết con bé nó nhục nhã xấu hổ lắm nói thì chẳng biết anh chị có tin không nhưng nó thực sự hối hận đấy nó nói với mẹ nó nó sai rồi nó hại chị dâu em dâu nó là sai nó bỏ t h ẳ n g minh theo dai cũng là sai có mấy lần nó còn uống thuốc ngủ tự tử nhưng nhà tôi phát hiện kịp mang đi rửa ruột ngày cũng như đêm nó hết khóc lại cười mãi về sau không biết nó nghe được ai tìm kinh phật để nghe ngày nào cũng ở buồng riêng nghe còn chẳng ăn uống gì cả cách đây tầm hơn hai tháng có một ngày nó gọi mẹ nó vào buồng nó khóc nó nói muốn được làm lại cuộc đời nó nói khoảng thời gian qua nó đã sống không ra người giờ nó bị thế này ông cũng là do trời muốn nó phải sống lại một cuộc sống khác tôi cũng biết tại sao con lại như vậy nhưng thấy nó hiểu thông được thì cũng mừng ai rè nó viết một bức thư dài rồi bỏ đi vào nam nó không nói rõ đi đâu tôi có n h ờ người tìm tung tích nó cũng không ra trong thư nó nhắc nhiều đến chị dâu quỳnh nó muốn vợ chồng tôi đến tạ lỗi với ông bà tạ lỗi với cả cháu quỳnh cháu nụ ông nghe vậy liền gọi tôi với mợ cà ra vừa nhìn thấy hai người bọn tôi mẹ chị h òa lên khóc nức nở rồi nghẹn ngào nói cô cũng chẳng biết phải tạ lỗi với hai cháu thế nào nhìn hai đứa lại nghĩ đến con hà vừa giận vừa thương hai đứa chắc hận nó lắm là cô đứng ở hoàn cảnh hai đứa cô cũng hận chỉ có điều cô lại là mẹ là mẹ nó hai đứa hai đứa có thể cho cô quỳ xuống tạ lỗi rồi tha thứ cho nó được không nó cũng đã phải chịu hậu quả rồi mẹ chị chưa nói dứt câu đã không còn giữ được bình tĩnh quỳ hai đầu gối lên nền nhà lạnh lẽo tôi với mợ cả liền chạy ra nâng dậy cô đừng làm thế này cô đứng dậy đi cô để cô quỳ quỳ thay cho con hà xin lỗi hai đứa tội nó không nước sông nào rửa sạch nhưng cô vẫn mong hai đứa có thể tha thứ cho nó để cô được yên lòng để nó được thấy nhẹ nhõm vơi đi mà làm lại cuộc đời giờ nó mất hết sạch rồi chỉ mong có thể đứng dậy từ bùn mà đi lên dạ vâng cô đứng dậy đi đã cháu không trách gì em ấy nữa đâu cô đứng dậy đi tôi cũng lựa lời an ủi mãi mẹ chị mới chịu đứng dậy mẹ chị đưa cho mợ cả bức thư rồi nói nó gửi cho cháu cô không dám đọc mợ nhận lấy thì thầy mẹ cùng chị cũng đứng dậy nói thêm đôi câu xin lỗi sau đó nhanh chóng ra xe tôi biết thầy mẹ chị hôm nay đến đây đến tận bây giờ cũng còn chưa hết đau thương khi nãy nhìn ánh mắt của mẹ chị tôi hiểu bà khổ tâm đến thế nào đợi hai người đi khuất mợ cả liền thở dài về buồng giờ b ư ớ c thư ra đọc cũng chẳng biết chị hà nói gì trong đó nhưng tôi cũng đoán được phần nào hôm nay trời vẫn nắng to nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu tự dưng tôi thấy thương thương cho chị hà ừ thì chị gây ra tội ác với mợ cả với tôi ừ thì chị cũng là gián tiếp gây ra cái chết cho con hằng khi chính chị là người loan tin rằng con hằng có chửa với thằng xỉu mà thằng xỉu thì bốc đồng nghe vậy chẳng biết thực hư đã lôi người đến để r ằ n g co khiến con hằng không kịp nhìn thấy mặt con những việc chị làm tôi đều biết vậy mà giờ lại thấy thương thương mà thương hơn cả là thương cho thầy mẹ chị mợ cả nằm trong buồng mặt cũng u sầu sau khi đọc hết bức thư hôm ấy không khí ở nhà trầm lặng hẳn xuống chẳng ai nói với ai câu nào nhưng rồi cái bầu không khí ấy cũng dần tan khi đến đám cưới của chị thư và cậu minh tôi nghe chị thư kể chị năn nỉ mãi cậu minh mới cưới chị thầy mẹ chị biết cậu có một đời vợ nhưng chả bao giờ tỏ ra không thích cậu thầy mẹ chị hiểu cậu biết cậu từ khi cậu còn nhỏ xíu cậu vừa ngoan vừa hiền lại thông minh sáng dạ cái chuyện cậu ly hôn với vợ cũ thầy mẹ chị chẳng quan tâm bởi thầy mẹ chị thừa biết lý do vì sao mà cậu lại ly hôn cậu minh ban đầu định đợi xưởng gỗ ổn định mới cưới thế nhưng chẳng biết sao tự dưng đùng cái cậu đồng ý mãi sau này tôi mới biết không phải do chị thư năn nỉ cậu mà do nghe đâu Có một anh thầy giáo mới về làng, thích chị thư lắm. Anh ấy cũng cao to, chẳng một mới lắm. thầy Thư to anh Anh làng ấy giáo về không á sáng c cậu. Chẳng những vậy còn có có Chị gì những đồng nghiệp vậy nhau. thế Thư h lợi là tối k kể kể. kia Không đâu. đón đưa cậu suốt Chị chị. ghen Thế anh thầy tỉnh sợ giáo ngày nên nào tán mà dày dám mặt biết có một lần trường tổ chức đi thăm mấy đứa học sinh nghèo chị thư cái t r ứ n g hậu đậu v ì thẳng con xe đạp xuống mương anh thầy giáo xót chị nhảy bùm xuống bế chị một mạch ra c h ạ m xá lúc đi qua s ư ờ n g ỗ cậu m ì n h nhìn thấy ờ thì cậu biểu cậu không ghen thế mà mặt cậu tím đen lại chạy theo đòi chủ quyền chị thư lúc đấy sợ phát khiếp dù có đau cũng nằng nặc chạy xuống nhào về phía cậu làm anh thầy giáo tẽn to sau cái vụ đấy cậu mang chầu cao đến nhà chị dạm ngõ luôn mồm cậu vẫn nói chưa yêu chưa có tình cảm nhưng chị thư cũng chẳng cần quan tâm chị đứng hất mặt lên với trời nói với cậu anh đồng ý lấy em là em vui rồi còn yêu hay không kệ anh luôn chứ em cũng vã chồng lắm rồi cậu nghe vậy phì cười đáp cô không sợ người ta biểu cô mất giá à em á làm gì có giá mà mất với lại em chả cần giá đỗ giá rổ gì ở đây cả em á chỉ cần anh thôi anh chưa yêu thì từ từ anh yêu anh lấy em rồi anh là của em tình yêu chưa có thì sau này có chứ có mất đi đâu mà lo anh nhờ cô chả giống phụ nữ làng mình chút nào người ta t h ủ y mị nết na thẹn thủng e ngại em á l ạ i em sao phải giống ai chứ em mà giống cái nụ thì em đã yêu thằng quân chứ chả yêu anh thế nên em mới là tống thanh thư mà tống thanh thư thì chỉ có hợp với nguyễn thanh minh thôi cậu hai lắc đầu tỏ ý bất lực chị liền lao đến nắm tay cậu cười anh hối hận á cũng muộn rồi mang chầu cau sang nhà em xin dạng ngõ rồi đừng có mà mơ mà đổi ý nhó tôi đứng nghe hai người nói chuyện mà cũng phải bật cười nhìn theo nhìn ánh mắt cậu hai rõ thương rõ yêu chị thư lắm rồi mà chẳng dám thừa nhận cũng may chị không quan tâm lắm đến điều đó nên tôi cũng mừng phần nào c h ư a chị mà ở đấy giận dỗi chắc cậu hai ca hồ mà mệt chị thư có một tính rất rất tốt đó là hình như chị không bao giờ biết giận ai mấy lần mợ cả nhờ trong nguyệt anh mà đôi khi nó làm đổ lọ mực của chị ra giáo án thế mà chị vẫn trả giận đã vậy chị còn hí hửng vui vẻ bắt cậu hai đ ế m thắp đèn dầu ra ngoài gốc đa cho chị soạn bài nhà có đèn điện chị trả thèm soạn chị đòi ra tận gốc đa ngồi cho trăng thanh gió mát thế mà cậu hai cũng chiều chị hình như lúc con người ta yêu thì mấy việc dở hơi người ta vẫn thấy lãng mạn hay sao ý thế rồi cậu hai và chị thư cưới nhau do chị là vợ hai của cậu nên nhà không tổ chức r ì n h r ă n g nhưng vẫn đầy đủ mọi thủ tục người ta đi lấy chồng khóc lên khóc xuống chị thư với thầy mẹ chị cười như vớ được vàng mẹ chị còn biểu ôi d à o nhà trai đầu làng nhà tôi cuối làng khóc với t r ả lóc cái gì nó lấy được chồng tôi mừng tưởng chết ở đấy mà khóc lóc ý chị thư thì chỉ cười lộ nguyên hàm răng trắng muốt ở làng tôi thì chị đúng là thuộc loại ế nhưng mà như ở phố tầm tuổi đấy vẫn bình thường như cần đường hộp sữa ngày chị lấy chồng anh thầy giáo t i ế c ngẩn t i ế c ngơ nhưng biết làm sao đây chị thư đã từng tâm sự với tôi chị thích cậu hai từ cái ngày cậu đi học cao đẳng trên hà nội cơ mối tình đơn phương của chị bắt đầu từ đợt đó tới bây giờ nhiều khi tôi cũng không hiểu sao chị thư xinh đẹp như vậy mà ngay từ đầu cậu minh không để ý mãi sau này khi chị kể tôi mới biết hóa ra cậu cũng thích chị thư ngày xưa thấy chị tưng tửng mà tính cách cũng sôi nổi khác hẳn với đám con gái cùng làng nên cậu ưng lắm chị thư không cổ hủ không truyền thống như hội tôi với mợ cả những gì chị thấy lỗi thời chị gạt bỏ hết ví dụ mấy thủ tục tảo hôn mấy lệ làng mấy tư tưởng phong kiến chị đều không chấp nhận cậu m ì n h ấn tượng với chị là thế chị có cái thú vị riêng nhưng không phải theo kiểu láo toét mà là cá tính chị biết nấu ăn biết trên biết dưới biết phải biết trái nhưng chị vẫn có những tư tưởng của những cô gái hiện đại chỉ t i ế t sau này cậu hai lên thành phố gặp chị hà hồi đó chị hà chủ động làm quen và giúp đỡ cậu khi cậu ra trường còn đang chơi vơi chọn lựa việc làm cũng chính là nhờ chị hà nhờ thầy mẹ chị xin cho cậu vào công ty nghe mợ cả nói do chị hà biết nhà cậu giàu nên đã chủ động giả vờ làm quen rồi ra điều giúp đỡ cậu để cậu thấy áy náy sau đó nhân một ngày chị chuốc cậu say và đã ngủ với cậu cậu minh là người trọng tình trọng nghĩa nên từ đó cậu trở thành người yêu của chị và đến sau này thì thành chồng của chị hà thực ra cậu với chị thư chưa từng có hẹn ước chưa từng có ràng buộc gì nên việc cậu yêu chị hà không phải là lỗi của cậu chị thư cũng chẳng bao giờ trách móc cậu c h u y ệ n đó chị nói với vẻ mặt rất bình thường ổi dạo có gì đâu cái duyên cái số cuối cùng chị vẫn được lấy anh minh đ ể thay tuy hơi muộn nhưng còn hơn là không được lấy anh ấy với lại chuyện tình này ngay từ đầu mỗi chị đơn phương anh ấy trong im lặng chưa anh ấy còn chưa chắc biết tới chị là ai mà có biết cũng chị ấn tượng như đàn em khóa dưới trừ chá có gì thực ra chị chưa từng mong anh minh ly hôn vợ nói t h ậ t luôn với em như vậy đấy cái hồi anh ý lấy vợ chị cũng hơi tiềm tiếc thôi hồi đó chị định lấy anh công an trên huyện cơ cũng tìm hiểu rồi nhưng mà sau đó hai người trả hợp lại thôi đến lúc anh minh ly hôn chị hà thì chị mới bắt đầu sống lại những tình cảm ngày xưa chị nói đến đâu lại cười hi hí đến đấy tôi thấy vui mà cũng mừng lây thay cho chị cưới nhau xong chị thư vẫn đi xài học bình thường chiều chị về lo cơm nước cho cả nhà tôi với mợ cả bận con thơ nên việc cơm nước chị với vú ngọ lo hết chị thư không nể hà bất cứ chuyện gì cả mới cưới chị với cậu chưa có em bé suốt ngày chị lên giúp tôi với mợ cả chăm mấy đứa nhỏ thế rồi ba tháng sau cưới chị thư có chừa vú ngọ cũng không thể ở mãi bên nhà tôi được nên ông bà đành thuê hai người ở mới nhưng lần này ông bà không thuê đám trẻ danh nít mà thuê hai người trạc tuổi vú ngọ được cái hai người ở đợ mới rất nhanh nhẹn hoạt bát mà còn thật thà chân chất chị thư có chửa con gái nhưng mà ông bà vui lắm bà biểu nhà có nhiều con trai rồi thêm đứa con gái nữa thì càng vui cậu hai thì mừng ra mặt biết chị chửa cậu chạy bộ từ sườn gỗ về ôm chầm lấy chị thế mà chị hỏi có yêu có thương chị không cậu vẫn nằng nặc không chịu nhận mãi cho đến ngày chị thư đẻ cậu lấy xe đưa chị lên viện huyện lúc này đám trẻ con ở nhà cũng lớn cả rồi nên tôi với mợ cả cũng dẫn chúng nó lên viện theo chị thư x i n h khó chị nhập viện rất lâu mà không đẻ được cậu hai đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa sổ vẻ mặt đầy sốt ruột bình thường lúc nào cậu cũng bình tĩnh điềm đạm vậy mà trong lúc này cậu lại đầy vẻ sốt sắng âu lo khi bác sĩ ra đề nghị người nhà ký giấy mổ đ è cho chị thư mà tôi thấy tay cậu run run chị thư giống tôi không sinh thường được lúc mổ xong chị được đưa sang buồng khác cậu hai chạy theo chiếc xe đẩy nắm tay chị cậu không khóc không rơi nước mắt nhưng tôi thấy trong ánh mắt đầy nỗi xót xa chị thư bị đau nằm thiêm thiếp hai mắt nhắm nghiền cậu ngồi bên cạnh giường xoa bóp tay chân cho chị đến khi chị tỉnh dậy câu đầu tiên chị hỏi cậu là cậu hai tôi đẻ con cho cậu rồi cậu đã yêu tôi chưa cậu nhìn chị tự dưng tôi thấy khóe mắt cậu Dì ra một sọt nước long lanh lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc cậu cả hay cậu ba khóc tôi thấy rất bình thường thế nhưng cậu hai khóc quả thực là điều hiếm thấy cậu đưa tay nhặt mấy sợi tóc bếp dính trên gương mặt chị rồi đáp tôi yêu mợ từ lâu rồi mợ không nhận ra sao thế sao cậu chẳng nói với tôi cứ nói ra mới là yêu h n g ngốc thế chị thư cũng khóc cố đưa tay đánh cậu nhưng không còn sức mà đánh chỉ trách móc thế mà cũng phải chờ tới bây giờ mới thừa nhận cậu biết tôi mong chờ cậu nói yêu tôi từ lâu lắm rồi cậu có biết không cậu nói lại đi cậu nói cậu yêu tôi đi tôi yêu mợ tôi yêu mợ rất rất nhiều chị thư thấy vậy vừa cười vừa đưa tay lau nước mắt tôi biết chị vui lắm chị từng tỉ tê với tôi rằng dù chẳng nói ra nhưng chị mong cậu nói yêu chị biết chừng nào giờ nghe được từ chính mồm cậu nói có lẽ chị đã mãn nguyện lắm rồi chị đẻ xong hơi yếu nên phải nằm viện mười mấy ngày l ầ n rồi mới được về con bé nhà chị trộm vía kháu khỉnh xinh đẹp lắm từ ngày nhà chị có con vợ chồng chị càng thêm gắn bó khăng khít đấy ông bà cứ mong có cháu đ ù n g một phát giờ sáu đứa lít nhà lít nhít con bé nguyệt anh càng lớn càng giống cậu cả y như đúc con bé hiền lành ngoan ngoãn lắm lắm lúc tôi thấy mợ cả còn thương nó hơn cả hai thằng cu nhà mợ tôi nhìn lũ trẻ sáu đứa mà hạnh phúc vô bờ bến ngoài chuyện hai ngày này ngày nay vào một buổi chiều cuối thu của mười năm sau trong quán trẻ nổi tiếng nụ hoa quỳnh có tiếng con bé nguyệt anh lanh lảnh cất lên thím nụ ơi bàn ba hai chè sầu hai chè caramel rau câu lá nếp bàn hai toàn bộ là sữa chua nếp cẩm bàn bảy một hoa quả dầm một chè sữa dừa một đưa giấy đây cho thím mày đọc thế thầy thím không làm xuể mà sao mẹ mày đi lâu lâu thế nhở bảo khách chờ một tí cứ đừng d ố i cả lên mẹ con đi ship hàng tận làng bên sao mà nhanh được con cũng chạy bở hơi tai rồi đây này tôi nhìn mặt mũi nó đúng là tóc tai thì nhễ nhại tiếng khách sục làm tôi càng thêm hoàng nguyệt anh đặt cơi xuống rồi gọi lớn con lâm đâu rồi đi vệ sinh gì mà lâu thế nhanh lên ra giúp chị với mẹ mày một tay xem nào nó nói đến đâu vào gọt nốt đống hoa quả đến đấy tôi cũng chẳng n g ẩ n được đầu lên làm từng cốc trẻ một đến khi làm xong tuệ lâm cũng đi vệ sinh xong nó cười hớn hở nói mẹ xong chưa đưa con bê ra cho khách nào tôi gật đầu đưa cho hai đứa nhỏ bê ra cho khách còn mình thì dọn nốt đống r á c bên cạnh khách hôm nay đông nườm nượp chủ nhật có khác m ở cả với ba thằng nhỏ thì thổ xe đi ship hàng ở làng bên cậu ba với cậu cả ỉ mang trẻ lên huyện đi giao cho khách xỉ vợ chồng chị thư đi du lịch mấy hôm chưa về thành ra giờ chỉ có mình tôi với lâm và nguyệt anh tự xoay sở mãi đến chiều muộn mợ cả mới dẫn ba thằng nhỏ về mợ nhìn tôi lắc đầu nói thực sự kiệt sức mẹ sư cái lũ nhân viên nghỉ ngày nào không nghỉ ào cái nghỉ nguyên một ngày giờ á tao ngất ra đấy mất thôi tôi nhìn mợ mồ hôi nhễ nhại vừa thương vừa buồn cười hôm ấy, đ ế nay giờ ngớt, tối khách mới khách mấy đ ứ nhỏ ăn cơm trước. Cậu cả thì đón bằng còn ăn dọn n thì chỉ chút Hôm tối trước, tô, tôi với rồi mới về về. cơm cậu cả cả cậu cơm, mỡ qua sau đó ba, xe ô loa a dẹp trăng sáng v à n g vặc lúc đi qua cánh đồng cậu ba nắm tay tôi rồi nói mợ có mệt không leo lên lưng để tôi cõng tôi nhìn cậu phỉ cười đáp cả ngày hôm nay cậu đi giao chè cho tôi cậu chả mệt, thì thôi chứ, tôi có mệt gì đâu cậu chẳng nói chẳng rằng cúi xuống bế t h ố c tôi lên tôi xấu hổ nói nhỏ cậu buông tôi xuống đi tí người ta thấy lại cười cho đấy sao mà cười tôi bế vợ tôi chứ bế vợ người ta à mà phải cười tôi chẳng nói được lại cậu đành để mặc cậu bế cậu bế tôi qua gốc đa bế qua cả cái giếng làng rồi đi vào tận trong sân c ò n bé nguyệt anh nghe tiếng d é p bên ngoài thì chạy ra nhìn thấy cảnh tượng ấy i nó bụm miệng cười rồi n i l ớ n ơi, c h ú bế Bế thím cháu cơ à? vậy ớ với i bế cháu c u đau nhìn nó mắt đáp. Thím, đau chân, Còn chân Thím, chú phải về, còn xoa chân cho thím lử mắt m đáp xoa bế về à á, thì sau này kiếm c h ồ n g mà bế c h ú á, chỉ thím mày thôi bế mày n ó n g h hưởng e vậy trưng bĩu môi cậu cũng chả thèm nói gì bế thẳng tôi về căn nhà bên trái rồi g ụ c tôi đi tắm tắm xong vào nhà cậu còn lấy khăn l a u đầu cho tôi tôi h h ậ t k r ồ mới c h u ẩ nằm bị ban dịu quần áo cho cậu. cậu đầu yêu. nhau cậu năm nay cậu vẫn thế, lúc nào cũng dịu dàng như con, căn nhà nhỏ, hàng tình dành vẫn chẳng thay đổi chút nào. n áo cho to to, cho lúc Có có có cửa cảm chút thế, hồi hai thay Mười mấy mới mặt một một mà với tôi đổi Tôi trên giường cuộn chăn lên người vào thu rồi nên trời hơi xe lạnh bên ngoài có tiếng ếch nhái kêu v a n g vẳng cái miền quê thanh bình mười năm nay thay đổi chóng mặt bao nhiêu nhà cao tầng mọc lên bao nhiêu công trình thế nhưng ở đó vẫn còn một góc xóm nhỏ nhà tôi chẳng thay đổi là mấy nhà ông bà xây thêm hai căn nhà bên trái là nhà của tôi và cậu ba bên phải là nhà của vợ chồng chị thư còn vợ chồng mợ cả vẫn ở cùng ông bà tôi nhìn qua khe cửa trăng đêm nay to thật là to ánh trăng len qua từng chiếc lá lọt vào cả căn phòng nhỏ của tôi trên nhà tôi nghe tiếng mấy đứa nhỏ hỏi m ở cả bài toán lớp năm những âm thanh êm dịu ấy hòa lại với nhau khiến lòng tôi thư thái dễ chịu vô cùng mười năm trôi qua rồi chẳng ngắn chẳng dài chẳng nhanh chẳng chậm mà sao tôi cứ ngỡ như một giấc mơ tự dưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi lại cứ lâng lâng nghĩ lại khoảng thời gian qua cảm xúc lại như một cuốn phim trở về kể từ ngày tôi sinh hai đứa con cho cậu ba có lẽ đến thời điểm này tôi mới có chút thảnh thơi khi thằng phong con lâm được hai tuổi thầy mẹ chồng tôi khuyến khích tôi đi học lại cấp ba học cấp ba thì ngay trường làng nên cũng không phải khó khăn gì quá với tôi ông bà thuê người trông hai đứa s ư ở n g gỗ giờ cậu cả cậu hai mở thêm chi nhánh nên thuê rất nhiều nhân viên ông bà cũng có tuổi cả rồi nên chẳng quan tâm việc làm ăn của hai cậu nữa mà ở nhà trông cháu mợ cả biết tôi ham học mợ đồng ý chưa đi dạy vội chờ tôi tốt nghiệp xong cấp ba mới quay lại nghề giáo còn thời gian tôi đi học mở ở nhà cùng thầy mẹ trông mấy đứa nhỏ cho tôi sinh xong tôi cũng quên gần hết kiến thức được cái tôi rất rất thích học nên học chẳng biết chán học ngày học đêm chỗ nào không hiểu thì hỏi mợ cả với cậu ba để biết cậu ba ngày nào cũng như ngày nào mỗi lần tôi học đều ngồi cạnh cậu thông minh giỏi giang văn sử địa toán lý hóa gì gì gì gì cái gì cậu cũng rõ tôi chẳng cần đi học thêm dưới sự chỉ bảo của cậu mà tôi cũng qua được kỳ một của lớp mười tuy nhiên cũng phải vớt vát mãi tôi mới được học sinh trung bình lúc nhận kết quả tôi thất vọng lắm lại còn buồn chẳng muốn ăn cơm cậu ba thấy tâm trạng tôi như vậy thì đêm đến khẽ vào an ủi tôi m ở thế là giỏi lắm rồi mợ bỏ học tính ra cũng ngót năm sáu năm nay thế mà đi học lại mợ vẫn theo được người ta tôi còn ngỡ mợ phải đ ú c lại mấy năm cơ tôi nghe xong đấm cậu thủm thụp xít lên ý là cậu c h ơ tôi ngu à cậu đánh giá tôi thấp đúng không ờ phải rồi tôi ngu đấy cậu thì giỏi rồi hấp à tôi t r ề u thế mà đã cáu nhặng xỉ ngậu lên rồi ý của tôi là mợ rất giỏi đó như tôi đây này tôi mang tiếng học miệt mài mà đầy kiến thức mới học phát quên luôn trong khi mợ bao nhiêu thứ phải lo hồi xưa lo cho ngoại mợ giờ lo cho các con mợ làm gì có tâm trí mà học hành thế nên kết quả này thực sự rất hòa quan mợ đừng buồn qua kỳ hai tôi có nhiều thời gian hơn tôi sẽ dạy mợ hai đứa con cũng lớn rồi qua năm là ba tuổi tôi tính cho đi học lớp mầm luôn lúc đó mợ có thời gian hơn thì học được nhiều mợ không cần lo nhiều việc nữa đừng ôm đồn quá vào mình còn thì sáng tôi đưa đi học chiều tôi đón về mợ dành thời gian mà học nha tôi nghe cậu nói mà cay cả sống mũi từ ngày tôi sinh nở tới giờ cậu lúc nào cũng thương tôi hồi mới sinh con lâm thằng phong đêm nào cũng khóc chúng nó khóc khỏe thật khóc cả đêm chẳng ngưng nghỉ tôi sinh mổ nên người yếu yếu thế là mình cậu b é hai đứa ra sân dù à ơi cả đêm vì sợ chúng nó quấy tôi ngủ thú thực không phải tôi lười biếng nhưng đúng là làm mẹ mới biết thèm một giấc ngủ đến thế nào ngày xưa đi tàu bè đánh lưới thức khuya chẳng vậy vậy mà mổ xong cứ đặt mình cái là ngủ lúc nào chẳng biết đã thế vào đông đầu tôi còn đau như búa bổ cậu chẳng cho tôi uống thuốc tây cậu đi tìm đâu được ít thuốc lá cho tôi xông rồi ngày nào cũng nấu trà bổ huyết thông máu khi hai đứa lớn hơn chút cậu bắt đầu cho chúng ngủ riêng ở hai buồng khác nhau đến năm ấy mợ cả thuê người về dạy cho tôi mợ thì dạy toán chị thư dạy văn nên mợ thuê thêm giáo viên lý hóa nữa đúng là không phụ công mợ lớp m ư ơ i một m ư ơ i hai tôi được học sinh tiên tiến thế rồi tôi đỗ tốt nghiệp cấp ba sau đó thi đại học sư phạm nhưng tôi thi không đỗ thực lòng thi đại học cho cả nhà vui chứ tôi biết bản thân mình học đ ư ợ c thế nào năm ấy mọi người cũng an ủi tôi ghê lắm nhưng tôi thì buồn rười rượi đêm đến tôi cứ ngồi nhìn ngọn đèn dầu rồi thất vọng tràn trề cậu ba thấy tôi không ngủ cũng đứng dậy ngồi bên cạnh cậu chẳng nói gì chỉ khẽ vuốt mái tóc tôi tôi dựa vai mình vào vai cậu nhìn bóng hai người in trên vách tường lại trách mình khiến cậu thất vọng mãi một lúc rất lâu sau cậu mới nói m ở này hay m ở không thi đại học nữa mở thi cao đẳng thôi trên tỉnh có trường cao đẳng sư phạm đấy cao đẳng thì dễ hơn đại học m ở thi xong thì lên tỉnh học mà từ huyện mình lên tỉnh gần không ấy mà tôi với m ở thuê cái phòng trọ để ở sáng m ở đi học tôi đi làm tôi về vợ chồng mình nấu cơm ăn uống nghỉ ngơi chỗ nào mợ học không hiểu thì mợ biểu tôi thực ra mợ đi đại học đỗ thì cũng tốt nhưng học đại học tận thủ đô tôi cũng chẳng muốn xa mợ quá như vậy tôi nghe cậu nói cũng có lý thực ra tôi có chồng có con rồi học đại học tận thủ đô thì xa quá vừa thương cậu vừa thương con nhưng trong lòng vẫn cứ thấy buồn buồn cậu liền bấu eo tôi rồi bế thốc lên giường nói sao hai mợ muốn lên thủ đô muốn tránh xa tôi cậu hấp tôi nào có ý đó tôi chỉ thấy buồn buồn vì mình phụ công mọi người thôi thôi đi có mà mợ hấp ấy mợ xem mợ m ờ n m ờ n thế này đẻ xong lại càng đẹp càng trắng tôi cũng chẳng muốn mợ đỗ đại học chút nào giờ tôi mới biết cậu ích kỷ vậy luôn đó ích kỷ thì sao còn hơn ăn là mất vợ thôi đi tôi có vứt ra đường cũng chẳng ma nào ngó cậu tự đề cao tôi quá rồi tôi chẳng đề cao chút nào tôi nói sự thật thôi nếu không thì sao tôi lại yêu mợ chứ nói mợ nghe này mợ thiếu có hai điểm là đỗ đại học chẳng phải mợ rất giỏi hay sao đã vậy mợ xem ở làng này ngoài chị thư với chị quỳnh ra còn có ai đẹp hơn mợ mà chị thư với chị quỳnh đẹp kiểu tiểu thư mợ á mợ thì khác mợ đẹp kiểu khỏe mạnh đẹp kiểu chân chất thôn quê mà đám trai thích kiểu thế lắm luôn nha tôi nghe cậu nình bật cười khanh khách nhìn cậu tự dưng thấy mình may mắn quá có ai như cậu không cơ chứ cưới vợ chẳng xứng với cậu chút nào mà cậu vẫn suốt ngày tự hào về tôi ai mở miệng chê b a i cậu tôi đều phản bác lại rất gay gắt mấy lần tôi bảo cậu thôi kệ người ta nói gì thì nói cậu nói lại người ta làm gì cho mệt thân thì cậu đáp luôn nói tôi thì nói chứ tôi không thích ai nói mợ nói rồi đến tay mợ mợ buồn mà mợ buồn thì tôi cũng buồn tôi chả buồn đâu sau cậu đừng làm như vậy nữa thôi tôi thừa biết miệng mợ nói thế nhưng mà lòng mợ lại suy nghĩ lắm tôi biết mình không cãi được cậu nên đành thôi kể cậu thế rồi tôi nghe lời cậu thi cao đẳng sư phạm may thay lần này tôi đỗ còn dư mấy điểm ban đầu tôi với cậu định đưa cả hai đứa nhỏ lên thuê nhà trên chỗ tôi học để ở thế nhưng ông bà không cho ông bà biểu chúng may làm gì có thời gian mà trông con thôi cứ ở đấy an tâm mà học ở nhà mấy đứa thầy mẹ trông cho mợ cả cũng đồng tình với bà có mợ tôi cũng yên tâm thế nhưng mấy ngày đầu tiên nhập học tôi nhớ hai đứa con quay quát ngày nào cũng gọi về rồi khóc d ư n g dứt cũng may còn có cậu ba bên cạnh được cái tôi học chỉ từ thứ hai đến thứ sáu chiều thứ sáu hai vợ chồng lại bắt xe về thăm nhà lâu dần thì cũng quen học được ba năm tôi tốt nghiệp tốt nghiệp xong tôi cũng gửi hồ sơ mấy trường huyện trường làng nhưng đủ giáo viên rồi nên tôi không được chấp nhận m ở cả lúc đó bắt đầu đi dạy lại mấy đứa nhỏ lớn cả rồi đi học cấp một chị thư đi dạy m ở quỳnh đi dạy các con đi học các cậu đi làm nhà lại có giúp việc thành ra tôi nhàn càng nhàn tôi càng hay suy nghĩ cuối cùng trong lúc chờ đợi xin việc tôi lại mở quán t r è tôi lên hà nội học một tháng rồi mới về mở ơn giời không biết hợp kinh doanh hay sao mà quán t r è của tôi rất đông mợ cả với chị thư đi dạy về là phải chạy ngay ra giúp tôi một tay thế nhưng ngần ấy người không đủ tôi phải thuê thêm ba nhân viên đến bây giờ quán trẻ nụ hoa quỳnh đã nổi tiếng sang cả huyện tôi còn phải xỉ lên tận đó cho người ta công nhận đi làm có tiền ham lắm mợ cả với chị thư lương giáo viên bèo bọt được tôi trả lương thì sướng phát hơn tính ra quán trẻ cũng được hoạt động bốn năm nay rồi mợ nghĩ gì mà bần thần cả người ra thế tiếng cậu b a kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đột nhiên tôi thấy tiếng đập cửa rồi tiếng mợ cả thè thé nụ nụ ơi nụ chẳng biết có chuyện gì mà mợ gọi lớn như vậy tôi chạy vội ra mở cửa mợ cả ngó vào trong rồi gào lên này tao báo cho mày một tin vui n h á tin tin gì thế hả mợ vừa có người báo tin cho tao hồ sơ của mày được chấp nhận rồi qua tháng là đi dạy Có chưa chưa giấy nhưng gửi rồi đấy, nhưng chưa gửi về, tôi h n g báo t h ô l ầ nghe này thỏa ước mơ rồi nhá, nhà có tận thỏa ước có mơ rồi i viên. Tôi á o n g xong không tin nổi vào tai mình mấy năm nay nộp hồ sơ đều trượt đến độ trước mợ cả bắt lại tôi nộp hồ sơ một lần nữa nhưng tôi cũng chẳng hy vọng tôi nửa tin nửa ngờ hỏi lại mợ mợ nói thật không thế tao lừa mày được gì nguồn tin bí mật đấy tôi không kìm được nhảy lên sung sướng mợ báo tin xong thì nháy mắt tôi một cái rồi nói thôi hai vợ chồng làm phát mà ăn mừng đi nói xong mợ đóng dầm cửa đi lên nhà cậu ba chạy lại ôm chặt tôi hôn c h u ồ n c h u ộ t mợ giỏi quá mợ giỏi thật luôn đấy nha thật không tôi giỏi thật không cậu gật gật đầu kéo tôi sát lại thực sự tôi tự hào về mợ lắm luôn tôi nhìn cậu đang cười tự dưng bật khóc mười năm cậu lúc nào cũng bên cạnh tôi là nguồn động viên cả về tinh thần lẫn vật chất mười năm nay chẳng bao giờ cậu chê bai tôi không xứng với cậu tôi thất bại cậu an ủi tôi thành công cậu khích lệ tự dưng s a u hôm nay tôi thấy mình yêu cậu nhiều thế trải qua cùng bao nhiêu sóng gió bao khó khăn tự dưng giờ được hưởng trái ngọt người mà tôi biết ơn nhất là cậu năm đó nếu không có cậu thì có lẽ rằng cuộc đời tôi chẳng có được ngày hôm nay những khi tôi áp lực nhất tôi sợ hãi nhất cậu đều bên cạnh an ủi tôi ngày xưa còn chẳng biết đến phim ảnh giờ nhà ai cũng có tivi kể ra mà nói cậu ba trong mắt tôi còn hơn mấy anh trai trong phim hàn quốc ấy chứ mợ biết không mợ là mối tình đầu của tôi đấy thật không thật luôn mợ nghĩ xem già trường p h á t tôi cưới mợ luôn nếu không phải tình đầu sao tôi cưới gấp vậy làm gì tôi cưới mợ để chứng minh cho người ta biết rằng có nhiều khi tình đầu chính là tình cuối khiếp cậu học đâu mấy câu xến s ẩ m đó thế cậu bĩu môi cắn vào cằm tôi giả vờ giận dỗi lúc nói chuyện bình thường mợ chê tôi nhạt giờ nói lãng mạn mợ lại chê tôi xến thôi mà tôi c h ê u thôi nhưng tôi là tình đầu của cậu thật hả hồi ở trường cậu không để ý tới cô nào à không vùi đầu vào học xong chẳng để ý tới ai với cả con gái ở phố tôi không thích lắm sinh thì có sinh nhưng chồng cứ yếu yếu rồi yểu điệu cái kiểu gì ấy tôi thích kiểu con gái hùng hục như mợ chẳng hiểu cậu khen hay chê nhưng mà thôi hôm nay có nhiều niềm vui mặc kệ đi tôi không thèm chấp tôi đưa tay chạm lên sống mũi cao cao của cậu hỏi lại nhưng sao cậu lại yêu tôi nhỏ tôi thấy mình chả có gì xuất sắc ý hồi gặp cậu vừa nghèo vừa hèn đẹp thì cũng không xuất sắc cậu nói đi sao cậu tự dưng lại thích tôi thì lần đầu gặp thấy mợ đứng bên sập gỗ nhìn mợ vừa trắng vừa x i n h đã vậy dù thân phận ở đợ nhưng mợ còn biết tác phẩm chiếc được ngà của ai với lại mợ đã hỏi tôi cũng kể luôn chẳng biết mợ nhớ không nhưng tôi nhớ rõ lắm vào cái hồi tôi đi học ở trên hà nội có một lần đi cùng hội bạn về quê mợ chơi rồi có đi tắm biển tôi cũng biết bơi nhưng lúc đó sóng to quá bị nước cuốn ra xa mợ đang đi c h à i thấy vậy nhảy xuống cứu tôi sau đó kéo tôi lên tàu ông chủ tàu chửi mợ lo chuyện bao đồng cuối cùng mợ chấp nhận trả tiền dầu cho ông ta bằng đống cá của mợ khi ấy để đưa tôi vào bờ cậu ba kể tôi có chút ngạc nhiên nhưng thực sự không nhớ chút nào nói thực tôi dân trải lưới gặp chẳng biết bao nhiêu người bị nạn cũng ra tay cứu người kha khá rồi cậu có lẽ cũng là một người trong số đó nên tôi không nhớ hết được tôi chưa kịp hỏi nữa thì cậu lại nói sau này khi gặp lại mợ bị con h à n g g è m pha nên tôi hiểu lầm mợ mà lạ lắm nha khi ấy càng ghét mợ càng khinh mợ tôi càng nghĩ đến mợ nhiều hơn đôi khi tôi còn nghĩ mình bị điên mợ ạ rõ ràng nhìn mặt mợ là muốn mắng thế nhưng những lúc mợ khóc lúc thấy mợ ngồi một mình ở ao làng tôi lại đau lòng rồi cũng chẳng biết yêu mợ từ bao giờ đến bây giờ thì nghiện mợ luôn rồi giờ mợ đi đâu vắng nhà một hai hôm đã nhớ chết đi được bắt hai đứa nhỏ sang ngủ cùng mà vẫn thấy trống trải ghê lắm tôi bật cười cậu ba mươi mấy rồi tôi cũng hai chín ba mươi tới nơi thế mà lắm lúc cậu chỉ như đứa trẻ to xác cậu vẫn còn mặc quần ngược rồi lâu lâu ghen với thằng phong chỉ vì nó quấn mẹ cậu đôi khi trẻ con là vậy nhưng lúc cần thì vẫn là bờ vai cho tôi dựa vào cậu chẳng nói nhiều đâu cậu cứ lặng lẽ bên tôi suốt mười năm nay từng việc cậu làm cho tôi tôi thấu tôi hiểu hết mười năm lấy nhau chưa một lần cãi vã to tiếng mười năm lấy nhau tôi chưa bao giờ phải phiền lòng vì cậu lấy một lần bát đũa còn có lúc xô tôi với cậu cũng có những lần bất đồng quan điểm thế nhưng cậu vẫn luôn nhường nhịn tôi đợi tôi nguôi giận mới bắt đầu phân tích đúng sai phải trái cậu nói tôi là mối tình đầu của cậu thực lòng với tôi cậu cũng chính là mối tình đầu của tôi ừ thì lắm khi cũng thấy cũng đọc đâu đó rằng người ta nói hôn nhân không có sóng gió gì nhiều thì nhạt nhẽo chỉ có điều tôi lại không thấy thế tôi với cậu trước khi gới nhau đã trải qua nhiều sóng gió đau khổ lấy nhau rồi cũng vẫn chẳng được yên thân khi chị hà chị huyền tạo dựng khiến tôi với cậu hiểu nhầm giờ đây tôi chẳng cần một tình yêu oanh oanh liệt liệt có lẽ tôi cũng già rồi chỉ muốn bình bình yên yên mà cùng cậu đi hết cuộc đời này tôi nhìn cậu nhớ lại từng lời cậu nói ban nãy duyên phận của cậu với tôi bắt đầu từ lúc tôi cứu cậu còn duyên phận của tôi với cậu bắt đầu từ khi cậu cứu tôi cậu thấy tôi chỉ im lặng cười liền đẩy tôi xuống tôi yêu mợ thực sự rất yêu mợ ngoài kia trăng vẫn sáng v à n g vặc bầu trời vẫn đầy sao sáng trong lòng tôi cũng như có muôn ngàn ánh sao đang lấp lánh ngoại chuyện ba từ cái ngày m ở ba nụ được làm giáo viên nhà bà quế rộn ràng hẳn lên cả xóm người ta biểu nhà bà quế thật là có phước b à cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi còn có hiếu có tiến g cả làng bà quế nghe được thì vui lắm nghĩ ngày xưa bà cũng từ thân phận ở đợ mà gặp được ông hiệp rồi sinh cho ông ba thằng con d a i đời bà cũng trải qua không biết bao nhiêu cơ cực cay đắng rồi mới có trái ngọt ngày hôm nay bà con dâu nhà bà ai bà cũng yêu cũng quý nhưng có lẽ người bà thương nhất vẫn là mợ cả quỳnh mợ quỳnh năm nay ngót bốn mươi rồi mợ tên thật là hà như quỳnh con cái duy nhất của ông thương gia hà nhuận mẹ mợ làm trên xã cái thời ấy phụ nữ có chức có quyền như bà quả thực rất hiếm thầy mợ thì khỏi nói từ nghề buôn bán đi lên sau đó thành thương gia nổi tiếng cả vùng từ hồi tấm bé mợ quỳnh đã nổi tiếng thông minh xinh đẹp ấy thế mà đùng cái vừa mới kịp lớn mợ đã lấy chồng mợ lấy chồng ở cái tuổi một ư ơ i tám trăng tròn ngày mợ lấy chồng đám trai làng tiếc ngẩn ngơ đám bạn học thì buồn rười rượi thầy mẹ mợ hỏi mợ thì mợ chỉ đáp lại một câu đằng nào con cũng phải lấy chồng lấy sớm hay muộn cũng là lấy mà giờ con lại chỉ yêu anh quyền không lấy anh ấy cả đời này con chẳng lấy ai đâu với lại con cũng có chửa rồi thầy mẹ mợ nghe xong cũng chẳng còn cách nào khác đành tổ chức cho mợ cái đám cưới rình rang nhất làng thế nhưng cưới rồi ông bà mới biết là bị mợ lừa mợ chẳng có chửa gì sất mợ chỉ giả vờ như vậy để được lấy cậu quyền ông bà chẳng trách móc mợ chỉ thở dài chỉ lo rằng tấm thân con gái như hạt mưa xa mười tám tuổi ở quê lấy chồng không phải là sớm nhưng trong mắt thầy mẹ mợ mợ vẫn là đứa con gái trẻ thơ non dạ cũng không biết vì sao mợ lại đòi cưới cậu quyền gấp như vậy mãi đến sau này ông bà mới biết hồi còn học trên hà nội cậu quyền cũng học trung cấp trên đó mấy lần cậu giúp mợ thoát khỏi chiêu trò độc ác của cô bạn học cùng lớp tên hà thế rồi cậu tán tỉnh mợ t ỉ tê với mợ thế nào mà mợ đòi lấy cậu cho bằng được hồi còn trẻ mợ suy nghĩ nồng nổi lắm thế nhưng mợ đâu biết rằng những chuỗi ngày sau này của mợ lại đau khổ và cơ cực như vậy vừa lấy cậu được một tháng thì cậu vào nam đi buôn gỗ cậu đi đằng đẵng bốn năm mới về ngày cậu về mợ khóc hết nước mắt bốn năm nay mợ chẳng khác gì đá trông chồng bốn năm nay để bớt nỗi nhớ nhung mợ đã lên phố đi học cho vơi bớt nỗi nhớ nhung ấy trong căn buồng lạnh lẽo cô đơn mợ chỉ biết làm bạn với những bức thư cậu g ử i mẹ cậu thương mợ cứ cuối tuần lại đánh xe lên thủ đô đón mợ về nhà thế rồi năm cậu về mợ đi dạy học dạy được mấy tháng thì mợ chừa thế nhưng chừa được chẳng bao lâu thì mợ bị tai nạn xe khiến đứa bé trong bụng cũng không kịp chào đời mợ lại khóc mợ khóc như mưa trên đời này còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con mợ khóc cậu khóc ông bà khóc đến trời cũng tuôn mưa xối xả khóc thương cho mợ mợ xưa nay có làm gì thất đức mợ xưa nay hiền lành thương người đám người ở nhà mợ chưa một lần mợ coi khinh mợ còn dành dụng tiền cho anh t í mang về lúc mẹ anh ốm mợ còn chạy mấy cây số hỏng chị chạm nghèo, mợ ngày nào cũng mua đồ ăn, mang ra phân phát. Học sinh không có tiền, mợ tự lấy tiền mình đóng học dần ngất làng ngày nào cũng ăn, mang tiền, tiền đóng mẹ dơm. Đám mỡ mua mỡ lúc có cho bị ra trẻ ra xá lấy bà bụi tự ở đồ nó. vậy mà cao xanh ơi nhìn xuống mà coi sao lại nỡ cướp mất đứa con của mợ từ ngày tai nạn mợ như kẻ mất hồn ngơ ngơ n g ẩ n n g ẩ n người đời chẳng biết mợ xảy ra chuyện gì chỉ biết bản tán xôn xao rồi chê bai mợ là thứ đàn bà vô dụng chẳng biết giữ con mợ suốt ngày ngồi trong buồng lặng lẽ khóc người ta đến thăm mợ không mở cửa bởi mợ biết thừa đám người kia thông cảm thì ít mà soi mói thì nhiều suốt gần hai năm mợ cứ sống như một hồn ma cho dù cậu quyền ngày nào cũng bên cạnh cũng an ủi yêu thương mợ cuối cùng phải mất rất rất lâu sau kể từ ngày mợ bị tai nạn mợ mới có thể nghĩ thông được mọi chuyện thế mà một lần nữa ông trời lại trêu ngươi mợ sau vụ tai nạn ấy hai vợ chồng mợ thả mà vẫn chẳng dính bầu lấy một lần lấy chồng mười năm mợ vẫn chưa sinh cho cậu một muộn con nào người ta bảo mợ cắt thuốc gì uống mợ đều nghe theo thậm chí có lần mợ còn theo bà tím h làm thầy lang ở làng bên leo lên dãy núi để hái lá về uống cuối cùng thế nào mà gãy cả chân không biết mợ uống bao nhiêu thuốc nam thuốc bắc không biết mợ đi bao nhiêu chùa cầu con không biết mợ ăn bao nhiêu thứ kinh khủng vào người chỉ với một niềm tin duy nhất rồi con sẽ về với mợ chỉ tiếc rằng cao xanh vẫn chẳng thấu mợ đau khổ bất lực nhìn cậu mợ thấy bản thân mình vô dụng k é m còi mợ thương cậu thương thầy mẹ chồng của mợ đêm nào nước mắt cũng chảy dọc hai bên thái dương rồi ướt đẫm cả gối của mợ mỗi lần ra đường nghe người ta bàn tán chỉ trỏ mợ chỉ biết cụp mắt bước trước lâu dần mợ sinh ra khó tính cáu kỉnh từ một con người hiền lành tốt bụng mợ biến thành một người đàn bà nhỏ nhen ích kỷ mợ cáu với đám gia đình mợ cáu với con ở đợ mợ cáu với cả cậu cả với cả thầy mẹ hai bên đụng một chút chuyện nhỏ mợ cũng sừng cổ lên nhiều khi mợ biết là mình sai nhưng mợ lại không thể kiểm soát được bản thân miệng đời càng ngày càng ác với mợ chẳng những chỉ t r ò chê bai sau lưng giờ họ còn nói thẳng ngay trước mặt mấy bà hàng xóm lắm chuyện lâu lâu lại qua nói với mẹ chồng mợ hay g ờ i tôi nói cho bà quế nghe cái thứ không đẻ được ấy á thì chỉ có lý do ngày xưa nạo phá thai nhiều lần chứ bà xem người ta tai nạn người ta xảy thai sao sao vẫn có con bình thường bà xem mà tìm mối khác cho thằng quyền đi chứ nói giống nhà mình đừng để tuyệt tự tuyệt tôn mợ nghe xong ước nghẹn cổ họng mợ nhìn thế nhưng càng nhịn người ta càng lấn tới người ta đồn rằng con dâu cả nhà bà quế trước nạo phá thai nhiều nên giờ không đẻ được mợ u t mợ cầm luôn chậu nước hất thẳng vào đám người nói năng bậy bạ hôm sau n g à y giữa chợ mợ nghe cả chợ người ta nói con dâu nhà bà quế đúng là thứ vô phúc vô phận đã không đẻ được còn bố láo mất dậy mợ hận thế nhưng mợ cũng nhận ra rằng bản thân mình chẳng đối phó được với miệng đời nỗi cay đắng tuổi nhục của mợ ngày càng nhiều thêm trước kia mợ sống vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu giờ trái ngược lại bấy nhiêu mợ xanh sao như tàu lá thế rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến dưới sự chỉ đạo của ông nội cậu quyền thầy mẹ chồng mợ bàn với mợ xước thêm cho cậu vợ lẽ mợ đâu phải kẻ ngu xuần thời đại này rồi chỉ ở quê này mới dám lấy vợ lẽ mợ sống thủ đô bao nhiêu năm ngày cậu lấy lẽ mợ ngồi trong buồng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cưới nhau mười năm mợ dành trọn vẹn tuổi thanh xuân cho cậu nhưng suy cho cùng cậu có thương mợ cỡ nào cậu cũng cần một đứa con lẽ của cậu đẹp lắm trẻ trung ngây thơ như hồi mợ mới lấy cậu thế nhưng càng nhìn mợ càng căm ghét mợ hành hạ cô ta mợ đánh chửi xúc phạm mà mợ vẫn chẳng hà hê mãi đến sau này mợ mới nhận ra rằng cô ta cũng chỉ là nạn nhân của miệng đời xã hội thầy mẹ chồng mợ không ác cậu quyền không ác mợ càng không ác chỉ có miệng đời xã hội ác bao nhiêu năm nay mợ về làm dâu nhà cậu mợ quán xuyến mọi việc trong nhà người đời không để ý bao nhiêu năm nay mợ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn người đời không quan tâm bao nhiêu năm nay thầy mẹ chồng ốm đau các em chồng thiếu thốn cũng một tay mợ xoay sở người đời không biết họ vẫn chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của mợ mà mỉa mai mà khinh rẻ đến sau này sau ba lần hành hạ lẽ của chồng cuối cùng lại chính cô ta cho mợ biết ngoài miệng đời xã hội thì người ác hơn cả chính là người bên cạnh mợ khi ấy mợ đâu biết kẻ hại mợ xảy thai lần hai chính là con bé ở đợ vẫn luôn ngọt nhạt xu nịnh mợ mợ cũng đâu biết chính nó là kẻ ngủ với chồng mợ hàng đêm cũng là nó cho thuốc tránh thai khiến bao nhiêu năm nay mợ không thể đẻ được vậy mà mợ lại nỡ ra tay tàn nhẫn với cô ta giờ mợ đã chín bốn mươi tuổi mợ đã có ba đứa con hai trai một gái l ầ n lâu lâu lại nghĩ mợ cũng thấy mình dại khi xưa bản thân mình cứ để ý người ta nói gì nói thực hồi đó mà không có mợ ba nụ chắc giờ mợ cũng vẫn chưa thể sinh cho cậu đứa con nào mất thế mà đã bao lần mợ đánh nụ thừa sống thiếu chết mợ dại quá đi mất cũng may trời còn thương mợ còn cho mợ sửa sai giờ mợ với mợ ba thân nhau chẳng để đâu cho hết bên ngoài trời nắng nhẹ hiu hiu đến nay cũng hơn hai chục năm mợ lấy cậu sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cậu cũng toàn tâm toàn ý với mợ kể ra ngày đó mợ mà nằng nặc đòi ly hôn cậu thì giờ mợ đâu có được ba cục vàng như thế này cơ chứ mợ hiểu đàn ông đôi khi bồng bột nồng nổi lắm có người phụ nữ sẽ chọn cách dứt khoát còn mợ mợ chọn cho cậu một cơ hội sửa sai mợ truyền thống nhưng không có nghĩa mợ chịu đựng nhịn nhục sai một lần mợ tha thứ nhưng sai hai ba lần mợ sẽ dứt khoát ra đi có lẽ chính vì thế mà cậu nể mợ lắm đến bây giờ lúc nào cũng cảm thấy hối hận ăn năn day dứt vì những chuyện gây ra cho mợ ừ mợ cũng chẳng cần gì nhiều đâu mợ chỉ cần gia đình yên ấm trời thương mợ mà trời thấu được từng việc làm của mợ nên giờ đây mợ mới có được trái ngọt như vậy mấy hôm nữa mợ ba nụ đi d ậ y tự dưng mợ nghĩ đến quán trẻ nụ hoa quỳnh mợ chả muốn đóng cửa chút nào mợ phải xuống bàn với mợ ba giờ phân chia sao cho hợp lý còn thuê thêm người trong quán chứ còn lâu mợ mới chịu đóng quán trong radio khẽ cất lên bài thơ ở hiền thì gặp lành những người nhân đức trời dành phúc cho mợ nghe xong tự dưng Cứ cười tủm tìm thôi. mãi, không thôi. vâng các bạn vừa lắng nghe câu chuyện nụ cưới người đã có vợ của tác giả phạm vũ anh thư trên kênh truyện hay ba s diễn đọc kim thanh các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để kim thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất từ những mc của truyện hay ba s nhé xin chào và hẹn gặp lại